Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 562, Phong Ba lại khởi. Không sao. Đinh Nhạc không thèm để ý nói rằng, tạo hóa đỉnh phong hắn đều có thể giết ngược lại. Hỗn hồ hiện tại một ít táo hóa sơ kỳ. Hiện tại, Hồng Hoang địa đối với Đinh Nhạc tới nói đã xem như là cực kỳ nhỏ. Hỗn độn chi địa thế nào? Thông thiên giáo chủ hỏi, đinh nhạc đại khái nói rồi một thoáng, nhưng vẫn để cho thông thiên giáo chủ có chút thất vọng. Hốn đổn chi lớn, hồng hoang thiên địa thật sự chỉ là một cái ao nước nhỏ mà thôi. Tiếp theo đinh nhạc lại từ thông thiên giáo chủ khẩu bên trong biết một chút hồng hoang thiên địa tình huống. Trong lòng có để, cũng là tùy theo cáo từ, lão sư, sơn thủy sư để cảnh giới. Đinh nhạc đi rồi đa bảo đảo nhân không nhịn được hỏi So với vi sư còn cao hơn Thông thiên giáo chủ nói rằng Cái gì lần này tứ đại đệ tử đều là chấn kinh rồi Sắc mặt tột đỉnh Đa bảo đảo nhân trong mắt càng là xuất hiện một tia lạc tịch Đa bảo chuẩn bị một chút thả ra hộ đảo đại trận Thông thiên giáo chủ lúc này lại nói, ánh mắt cũng là sắc bén lên, có cố chiến ý, bắt đầu thức tỉnh. Phải! Nhất thời, đa bảo đảo nhân ghi chuyển động, vội vã đáp. Không đến bao lâu, tử phong ẩm tích nhiều năm kim ngao đảo lại xuất hiện ở Đông Hải bên trên. Toàn bộ Đông Hải đều là sóng lớn vỗ bờ. Các loại gì tưởng lộ ra, động tính rất lớn. Chuyện này nhất thời cũng đã kinh đồng hồng hoang rất nhiều cường giả Hanh, hắn làm sao dám Ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn ánh mắt xuyên thấu hư không Nhìn cái kia một lần nữa xuất thế kim ngao đảo Mang theo bàn mạ tức giận Hả, bát cảnh cung bên trong Thái thanh thánh nhân cũng là bị thức tỉnh Vận trán cao lên đến Trong lòng suy nghĩ không ngừng Nhưng mà kể làm sao suy nghĩ Thái Thanh Thánh Nhân cũng đều là không sợ tới manh mối Cho dù là mượn thiên đạo chi lực thôi diễn cũng là không được Nhưng Thái Thanh Thánh Nhân nhưng trong lòng là có chút mơ hồ cảnh kỳ xuất hiện Tuy rằng mạng danh Nhưng cũng làm cho Thái Thanh Thánh Nhân sắc mặt nghiêm nghỉ lên Chuyện gì xảy ra thông thiên làm sao một lần nữa suốt thí Cô Di Sơn bác bảo công đức chỉ bên cạnh chuẩn đề đạo nhân ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng A Di Đà Phật e sợ lại có thể phi sinh ra Tiếp dẫn đạo nhân cũng là có chút sắc mặt sầu khổ cao mày suy tư Hừ, bất kể như thế nào Bây giờ là ta Phật giáo phát dương Phật pháp thời khắc Cho dù là thông thiên Cũng không thể nhiễu loạn ảnh hưởng ta giáo hưng thỉnh tư thí chuẩn Đề Đạo Nhân thử lạnh, ánh mắt lấp lóe, nghĩ chính mình có muốn hay không đi ra ngoài một chuyến, nhìn tình huống. Không sao, đại thế đã thành thông thiên cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, không cần tự loạn trận cước. Tiếp dẫn Nhân nói rằng, Kim Ngạo Đạo lại xuất hiện ở Đông Hải bên trên. Nhất thời, hồng hoang các nơi đều có tiên quang bay lên, thẳng vào Đông Hải. Không đến bao lâu, trên kim ngao đảo lại là một lần nữa náo nhiệt lên, tiếng chuông vang lên. Giải rắc ở ở ngoài tiệt giáo đệ tử đều là tổ hội bích du cung, liền triệu công minh, định quang tiên mấy người cũng là đều đến rồi. Cái kia đại thiên tôn nhìn thấy thông thiên giáo chủ một lần nữa xuất thí, đã chủ động thu binh, bái kiến lão sư. Thông thiên giáo chủ bóng người xuất hiện để bích du cung vì đó một tính. Rất nhiều đệ tử cùng nhau cúi chào Sắc mặt đều là hết sức kích động. Nhưng thông thiên giáo chủ ánh mắt nhưng là có chút đau thương. Trước mắt tuy rằng tiệt giáo đệ tử vẫn như cũ có không ít. Nhưng cùng sự hưng thỉnh của ngày xưa tư thế so với. Vẫn là chán nản rất nhiều. Toàn bộ bích du cung đều là có vẻ hơi trống rỗng. Ngày xưa 26 vị đệ tử nhập thất bây giờ cũng hiếm hoi còn sót lại chịu công minh. Tam Tiếu, Định Quang Tiên, Kim Cô Tiên, Hàm Chi Tiên, Thạch Cơ Nương nương cùng với La Tuyên, thêm vào đinh nhạc, cũng vẹn vẹn 10 vị. Bị Lô Tiên làm bị Lô Phật, Ô Vân Tiên cũng là bị chuẩn đề cầm đi. Chấn áp ở bát bảo tông đức trong ao Còn những người khác Không phải hóa thành hôi hôi Chính là thân vẫn vào luân hồi Cho tới cái khác ký danh Không ký danh đệ tử Phóng tầm mắt qua đi Cũng bất quá rất ít hơn trăm người thôi Kỳ thực còn có một chút Mọi người là bị ngày xưa Trận chiến đó đánh mất đi dũng khí Bây giờ Cho dù kim ngao đảo lại mở ra Cũng là dám chưa có trở về Đương nhiên Tiệt giáo bây giờ còn có một chút tam đại Thậm chí bốn đời năm đời đệ tử tồn tại Bất quá những đệ tử này Nhưng đều không thể tiến vào bích du cung Chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi Đinh nhạc không có tham gia tiệt giáo Lại mở ra sơn môn thỉnh hội Hắn hiện tại còn không dự định lộ diện Thân hình lấp lói Đinh nhạc xuất hiện lần nữa thời điểm Đã đến đông hải hải nhãn chỗ Vậy cũng là một loại tôi luyện Rửa sạch xuyên hoa, không sai Đinh nhạc ánh mắt xuyên thấu tầm tầm màn nước Cuối cùng nhìn thấy bị trấn áp Ở hải nhãn bên dưới đinh long Đinh long ngồi xuyết bằng ở hải nhãn bên dưới Bàng bạc áp lực vô tận đè ở trên người Nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì tô luyện Hắn này ngồi xuống Đã mấy ngàn năm Hắn giờ phút này Đã xem như là rửa sạch duyên hoa Bảo kiếm thu sao Điều này làm cho Đinh Nhạc vẫn là rất hài lòng Tối thiểu Nay trường kiếp nạn không có để hắn tiêu chìm xuống Mà là đạo tâm cứng cắp hơn không rút Đi ra đi Đinh Nhạc ra tay Hơi điểm nhẹ chính là phá vỡ hải nhãn bên trên cấm pháp Nhất thời Đinh Long bị thức tỉnh Ánh mắt lộ ra rừng rực hào quang Thân hình hơi động Chính là phịch một tiếng sông ra hải nhãn Phụ thân Đinh Long nhìn thấy Đinh Nhạc Nhất thời một mặt kinh hỉ Hắn cũng là cuối cùng cũng coi như đợi được Đinh Nhạc Mà ở Đinh Long phá cấm mà ra thời điểm Cách xa ở đại địa bên trên Đác là đứng đầu một phái quảng thành tử Tự nhiên là trong lòng có cảm ứng Sắc mặt hắn vì đó biến đổi Nhưng không có đứng dậy xuống núi Bởi vì tiệt giáo một lần nữa xuất thí Cho dù là hắn Cũng không dám manh động Cũng bởi vậy Bởi vì tiệt giáo cách này biến cố xuất hiện Nguyên vốn đã có chút hỗn loạn hồng hoang thiên địa lại yên tĩnh quái dị đi Bần đảo Chu Tiên Tứ Kiếm nên quay về rồi Không đến bao lâu Kim Ngao đảo bên trên chuyển ra thông thiên giáo chủ âm thanh Tùy theo Cái kia bị quảng thành tử mọi người nắm trong tay nhiều năm Chu Tiên Tứ Kiếm chấn động chuyển động Muốn bay trở về Kim Ngao đảo Hừ, nếu thất bại, này bốn kiếm, liền tạm thời đừng trở lại rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay Ý chí chi lực bao phủ Âm thanh như lôi rơi vào trên kim ngao đảo không Đồng thời cũng ra tay đè xuống chu tiên tứ kiếm Ngươi không phải bần đảo địch thủ cúp về Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn Thông Thiên Giáo chủ phát sinh hừ lạnh một tiếng Ý chí chi lực dường như một thanh kiếm sắc giống như bá một tiếng chính là xé ra nguyên thủy thiên tôn ý chí chi lực Đánh bay ra ngoài Tùy theo Chu tiên tứ kiếm cũng là mạnh mẽ bỏ đi sàng buộc Nhảy lên mà lên Ánh sáng xoay một cái Xuyên thấu hư không Chính là trở về kim ngao đảo Ngọc hư cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó nhìn vừa mắt thân Nhìn xuống tức giận Thẳng đến bát cảnh cung đi rồi Thông Thiên Giáo Chủ nói chính là cách lời nói thật Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ vẫn đúng là ác chế không nổi Thông Thiên Giáo Chủ Hắn cách này tam đệ Tuyệt đối so với hắn kinh diễm hơn nhiều lắm Mà lên càng về sau Càng rõ ràng Sư Hương, sự tình đến mức độ như vậy, không thể để cho thông thiên sẵn bậy Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với Thái Thanh Thánh Nhân Đồng giảng, Tây Phương Nhị Thánh cũng là ý chí sáng lâm thương nghị việc này Ngươi chờ phải như thế nào? Thái Thanh Thánh Nhân sát mặt đụng tới Ánh mắt không gợn sóng không lãng Khiến người ta không nhìn ra ẩn chứa trong đó cái gì ý vị hắn một lần nữa từong Sơn M môn nguyên Thủy Thiên Tôn thường lạnh nói rằng Tây Phương Nhị Thánh đối với này càng là không có ý kiến